Mối lương duyên trời đánh Tác giả Hoa Thanh Thần Chương 4 số bục phần 3 Kỷ hữu mai nhìn đứa con trai của mình Đã trưởng thành đến mức này Mà không khỏi lo lắng, mệt mỏi Bà nó ra nước ngoài du học Nó không chịu Khi đỗ vào trường đại học hát của thành phố Ban đầu ba vốn cho rằng con trai mình Có hứng thú với ngành nội thất Nên cũng đành mở một mắt Nhấm một mắt cho qua mọi chuyện Ai ngờ sau khi tốt nghiệp đại học Còn trai ba liền dọn ra khỏi nhà, chạy đi làm nhân viên nghiệp vụ, cả ngày chạy đôn chạy đáo ở công trường. Nắng nơi cực nhọc khiến làn da trắng trẻo của cậu biến thành màu đen. Gọi cậu về nhà, thì toan nửa đêm mới về, khiến bà đến trừng chiều nay, rồi vẫn còn phải thức dậy vào lúc nửa đêm chỉ vì muốn gặp mặt con trai. Bảo cậu đổi ra làm ngay khác thì lúc nào cũng im lặng, bất lực. Không phản đối, cũng không nghe theo. Đợi đến khi bà nói xong, cậu mới bình thản như không. Đáp lại một câu Mẹ nói xong chưa Nói xong rồi con lên lầu đi ngủ đây Chuyện công việc Chỉ cần cậu thích là được Không nhắc đến cũng đỉnh thôi Thế nhưng con trai bà ngày một lớn Cũng chẳng thấy rất được người phụ nữ nào về nhà Từ nhỏ đến lớn những cô gái thích con trai bà nhiều vô kể Nhưng cậu lại chẳng vừa lòng ai hết Mỗi lần thấy con gái sang nhà chơi Bà đều vô cùng vui mừng Thế nhưng chưa được 5 phút đã thấy con gái người ta mặt mày tái nhợt hoặc sầm si tức giận bỏ đi. Bắt cậu đi xem mặt, cậu cũng không phản đối, lần nào cũng đến buổi hẹn. Nhưng lần nào cũng khiến cho người ta tức giận, tên mắng nhước người giới thiệu. Lấy nghe chuyện tháng trước làm ví dụ, cô gái tên Eva, da thế tốt, tính tình ngoan ngoan cũng tức giận bảo Sarah giới thiệu cho mình một chai bao. Chơi đất quỷ tuần ơi, nếu con trai bà là một chai bao, thì bà đã là a Di Đà Phật Quý đã o ta ân rồi. Có một khoảng thời gian, bà luôn nghi ngờ khuynh hướng giới tính của con trai, có lần nói rồi lại thôi, sau cùng con trai bà liền nói: "Con không hề có hứng thú với đàn ông." Lúc nghe được những lời này, nỗi lo lắng dai dứt trong lòng cũng coi như có thể tan biến, nhưng một lúc sau, con trai bà lại bổ sung thêm một câu: "Thế nhưng cũng chẳng có cô gái nào có thể khiến con hứng thú cả." Bà chỉ tức giận lớn: Khách hàng của mẹ không ai là xin si cả Chú thích xin si mết Giới tính thứ ba Thế chú thích ba mà một trung tâm môi giới hôn nhân khá nổi tiếng Đã kẹp đôi thành công cho rất nhiều người Nhưng chẳng thể nào giải quyết được vấn đề của con trai Tấm biển kim bài quý giá của bà Đã bị hủy hoại bởi chính đứa con yêu dấu Kỷ hữu mai than dài một tiếng Nói cùng kỷ ngôn tắc A tắc nếu như con không thích Eva Vài ngày nữa Con gái của bác tạ sẽ quay về từ Úc Con tu xếp thời gian đi gặp người ta đi Con không muốn đi Kỳ con tắc chẳng buồn suy nghĩ Thẳng thắn từ chối Trước kia cho dù con trai bà không hứng thú Nhưng cũng chưa từng từ chối một cách thẳng thừng như vậy Kỳ hữu mai con giật đôi mày nói a tắc Bây giờ giữa cuộc con muốn làm cái gì Nếu như con không muốn về nhà nữa Mẹ cũng không ép Con muốn về nhà lúc nửa đêm cũng ok Không thành vấn đề Nhưng có một số chuyện con phải hiểu rõ, bây giờ mẹ muốn con hẹn hò yêu đương Không phải ép uổng gì con, chỉ vì muốn tốt cho con thôi Bởi vì bây giờ con có thể lựa chọn người thích hợp hoặc người yêu thích Nếu như đến một ngày nào đó, để cho bố con nhúng tay vào chuyện này Con đừng mong có cơ hội lựa chọn Đến lúc đó, cho dù con có chạy đến chân trời có bể, ông ấy nhất định bắt con về bằng được Kỷ hữu Mai hao tâm tổn lực nói một chàng Hy vọng con trai của mình có thể nói ra suy nghĩ và mong muốn của bản thân. Thế nhưng đợi cả ngày trời, cô vẫn đứng ngây ở chỗ đó, vẫn cứ tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm đến bất cứ điều gì. Lúc này, bà thực sự không còn biết nói gì hơn. Con đã có bạn gái rồi. Kỳ ngôn tắc quay sang một bên. Cái gì cơ? Chẳng hiểu tại sao, vừa nghe thấy tin tức này, Kỳ hữu mai lại cảm thấy bị kích động đến mức trái tim sắp nhảy bật ra khỏi lông ngực. Kỳ ngôn tắc đưa bàn tay tuyệt đẹp, phòng chỉ về phía trước lều không sao rồi rồi nói đó chính là cô gái đang ngồi gặm cánh gà kia kỷ hữu mai nhìn theo hướng chỉ của con trai thấy một cô gái tóc dài miệng đang gặm cánh gà đang sợ to đôi mắt ngây thơ nhìn về phía bọn họ chiếc cánh gà vẫn còn ngậm trong miệng Sarah im lặng đứng bên cạnh nãy giờ cũng đang nhanh chóng nhìn theo từ trên xuống dưới từ trái qua phải nhìn cô gái tóc dài một cách kỹ lưỡi. Sau đó biểu người nói Trông cũng bình thường thôi Đôi mắt khá to Mái tóc cũng khá dài Nhưng tóc đang ướt đẫm nước Cô ta vừa gội đầu xong Chứa chảy đầu đã ra ngoài rồi sao Còn chiếc áo phông trên người nữa Nầu nầu nhĩ nhĩ Điều đáng thất vọng nhất là Cô ta ngồi ăn bên phía hè Cái dáng vẻ gọng cánh giả kia Tại sao cô ta có thể vắt chân trước ngũ kiểu kia Lại con không ngừng rung chân nữa Đúng là tạo nghiệt Kỷ hữu mai nhú chặt đôi mày Hiếp một hơi thật sâu Rồi nhìn Sarah xua xua tay nói Xấu đẹp không quan trọng Đấu tóc bù rù hay không không thành vấn đề quần áo chỉn su hay nhăn nheo đều được cả Vừa ăn đồ vừa rung chân không sao hết Bắt chân chữ ngũ cũng chấp nhận được Điều quan trọng nhất cô bé là một phimax Không phải make hoặc si make Chú thích 1 Phi Nữ Chú thích 2 Make Nàn Hết chú thích Trước câu nói kinh điển của người dì, Sara hoàn toàn không biết phải nói gì thêm, khóe miệng co giật rồi nói. Thế nhưng, với dáng vẻ của cô bé ấy, ông ngoại nhìn thấy liệu có bé gãy đùi không nhỉ? Ông ngoại của cháu cũng đâu có bé gãy đùi ta đâu. Thế nhưng, cũng phải gì, 20 năm trời không được bước vào nhà. Kỳ Hữu Mai nhíu chặt mày. Sara, cháu có muốn đem thử mùi vị của việc năm trời không được bước vào nhà không? Cháu thấy Mình không nên theo xu hướng này Đúng lúc Viên luyện chi đang nghĩ xem Kỳ ngôn tắc dùng cái gì để thu dọn chiến trường Chẳng ngờ được Anh ta lại vô duyên vô cớ Đưa tay lên chỉ về phía cô Khóe miệng còn mẻn một nụ cười nha hiểm Giang xảo nữa Trước chuông cảnh báo trong lòng gieo lên không dứt Cô từng nghe người khác nói rằng Lúc đi làm trai bao Để làm cách hàng hay lòng Nhiều người cũng chuyển sang làm tú ông, tú bà Quả nhiên Người phụ nữ tuổi tác Hạ lờn từ bên cạnh anh ta cũng nhìn cô nở một nụ cười ám muội Khôn khiếp, tên trai bao đáng nguyên rùa này nếu như còn dám chỉ tay về phía cô lần nữa Cô nhất định sẽ dùng cánh gà trong tay chọc đủng họng hắn Ô, hình như con bé thẹn thùm xấu hổ rồi Kỷ hữu mai nói Kỷ ngôn tắc, nguyện miệng cười nói những người bình thường kiểu gì cũng sợ chết kiếp trước đôi mắt thèm khác như thể ba ngày chưa ăn cơm của mẹ Kỳ hữu mai quay sang lườm rồi đánh con trai một cái À cái thằng tiểu tử đáng chết này Có bạn gái rồi cũng chẳng nói với mẹ một tiếng nào Hại người làm mẹ này ngày nào cũng cảm thấy lo sợ hãi hùng vì anh Kỳ ngôn tắc Liêng mắt nhìn mẹ rồi nói Kỳ tiểu thư Nếu như tiểu thư ăn no không có việc gì làm Thì cứ quay về nhà ngủ cho sướng thân có được không Ô ô mẹ hiểu rồi Hai đứa cứ đi hẹn hò riêng tư đi Mẹ sẽ không làm phiền nữa Nếu là hôm nào là rảnh, hãy đưa con bé về để căn nhà làm quen nhé Kỷ hữu Mai quay sang nhìn Sarah, nướng mày lên rồi nói Chúng ta về nhà thôi, về nhà rồi nói Mai xong, bà liền kéo Sarah bước vào xe đi mất Vẫn mắt thấy mẹ với chị họ rời đi Phải một lúc lâu sau, kỳ ngôn tắc mới đi về phía quán ăn lề đường kia Viên huyện chi cảm nhận được, sau lưng có một bóng đen ấp tới xe quất cả ánh đèn, cô vội vã ăn hết bát xùi cảo Rồi đứng bật dậy té lớn. Âm chủ, tính tiền cho cháu. Kỳ Quan Tắc âm thầm ngồi xuống vị trí cạnh bên cô. Đoạn tay lấy một chiếc cánh gà trong đĩa rồi gấp. Âm chủ đi tới nhìn thấy Kỳ Quan Tắc đang ngồi gặm cánh gà liền nhìn Viên Đoạn Chi, cười tươi tắn. Bạn trai của cháu đã ăn xong đâu? Bạn trai của cháu? Quỷ quái, có làm gì có bạn trai bạn chiếc gì chứ? Viên Đoạn Chi Chẳng hiểu điều gì, liền nhìn theo hướng của ông chủ thấy kỳ ngôn tắc đang gặm chiếc cánh gà cuối cùng còn sát lại. Cô vội vã thẹt lên. Này, này, cái tên tiện, tiện, tiện, tiện. Ai, ai cho phép anh ăn cánh gà của tôi hả? kỳ ngôn tắc chẳng buồn để tâm đến câu hỏi của cô. Nhìn thấy chiếc cánh gà sắp bụng hơi không còn chút tung tích. Viên thuyện chị chẳng buồn để tâm mọi chuyện. Đưa tay về phía miệng của kỳ ngôn tắc. kỳ ngôn tắc. Khẽ cả người về phía sau, tranh né bàn tay của viên nguyện chi, hành cặm một miếng trên chiếc cánh gà đó. Sau cùng, đưa nó đến trước mặt viên nguyện chi dưới hỏi íp. Cô cần sao? Lúc nãy, viên nguyện chi dùng sức hơi quá, suýt chân nữa thì đổ cả người lên thân anh. Khó khăn lắm mới giữ vững được thăng bằng, nhưng lại thấy chiếc cánh gà bị ngậm đang gần ngay trước mắt mình. Tuy rằng cánh gà có mùi hương quyến rũ, nhưng cũng không còn là chiếc cánh gà nguyên lành như trước nữa. Gần cái đầu hắn ta, tại sao tiên khốn này lại có thể vô liêm sỉ đến mức độ này chứ? Cánh gà đã cắn một miếng lớn rồi, vẫn còn mặt mũi hỏi cô có cần nữa không? Ai thèm thứ mà anh ta đã ăn rồi chứ? Mò chiếc cánh gà 3 đồng, vừa chấp nhóng, hắn đã ăn hết 3 đồng tiền của cô rồi. Ngay cả 8 hào khó khăn lắm mới kiếm được, cũng biến mất theo. Cô lườm anh ta bằng đôi mắt căm hơn, nắm chặt bàn tay lại, cố gắng khiến cho tâm trạng mình trở lại trạng thái bình ổn nhất. Cô nghiến răng khen kết, nở một nụ cười mà bản thân cho răng khá ok, nói với anh ta. Kỳ tổng, người ta vẫn nói anh em ruột ra cũng phải dòng phẳng, cho nên... viên huyện chi vẫn còn chưa nói hết lời thì kỳ ngôn tắc đã ngắt lời. Tôi không nhớ mình có một thằng em sai nào cả. viên huyện chi trận tròn mắt lên, ai thèm quan tâm mẹ anh sinh mấy người con trai, thứ cô cần lúc này là tiên, tiên, tiên, tiên có tiền mới là quân dạ, cho nên cô liền đưa tay về phía Kỷ Ngôn Tắc nói: "Kỷ tổng, phiền anh trả cho tôi 3 đồng." Kỷ Ngôn Tắc đang lanh thảnh thưởng thức chiếc bánh ca, mắt lên nhìn cô rồi nói: "3 đồng năm chứ? Mỗi chiếc bánh ca có giá 3 đồng. Anh ăn một chiếc bánh của tôi thì chính là ăn mất 3 đồng của tôi." "Ồ, oh, vậy thì cứ trừ dần vào khoảng 800 đồng Kỷ Ngôn Tắc đáp lại một câu ngọt ngào Sau đó còn gọi Ông chủ cho cháu thêm một bát sụt cào nữa Thì luôn vào bát sụt cào của cô này gọi khi nãy 800 đồng 800 đồng nào hả Viên nhuận chi trợn tròn mắt lên Cô thiếu nợ tên khốn này 800 đồng lúc nào chứ Bỗng nhiên kỳ ngôn tắc đúng bật dậy Thân hình cao to Vạm vỡ áp sát trước mặt Khiến cô phải ngước đầu lên nhìn Đỉnh chiếc lêu có treo một chiếc bóng đèn điện Giữa ánh đèn vàng, Viên Nguyễn Tri nhận thấy đôi mắt màu hồ phách của anh ta đậm hơn mọi khi, trong lòng lại déo lên hồi chuông cảnh báo. Mỗi lần đôi mắt chất tiệt của anh ta đậm màu hơn thì đồng nghĩa với việc tên đáng ghét này sẽ có động cơ không tốt. Kỳ ngôn tắc hơi nghiêng người về phía trước, hơi thở ấm nắng của anh ta phả vào khuôn mặt của Viên Nguyễn Chi Khuôn mặt cô càng ngày càng nóng hơn, chỉ cảm thấy khó thở. Đối diện với anh ta ở khoảng cách gần thế này, cô thấy rất căng thẳng mặt anh càng ngày càng tiến gần đến cô, viên nguyện si bất giác lùi lại phía sau, lặp bá lặp bắp. Thiếu, thiếu nợ thì phải chán nợ, đây, đây là điều quá đối bình thường. Anh đừng có nghĩ rằng, nghĩ rằng anh cao hơn tôi, chứ, chứ, vị bị cao hơn tôi, thì tôi sẽ cho anh. Như thế thì anh, anh sẽ không phải chán nữa đâu. Tôi phải nói cho anh biết, tên ký của tôi rất ngang ngạch, điều đó không chịu thua cho anh đâu. Cô vừa nói, vừa mỉm cười để lộ ra hai lúm nồng tiền xin xắn bền má cị ngõ tắc hoàn toàn không coi những lời cô nói ra gì, thân người lại nghiêng về phía trước một chút, lúc lúc con sắp sửa chạm vào mặt cô thì vội vã quay sang, đôi môi thì thầm bên tai cô. "Có lại suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, tôi chỉ muốn nói chuyện cùng cô một lúc thôi." Viên Nguyễn một hơi thật sâu, vững ngực ra lớn tiếng nói. "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, làm gì mà phải kéo sát như thế? Lại còn thì thầm bên tai nữa, anh bí bạch à?" Cô thật sự muốn tôi nói lớn tiếng chuyện này giữa đám đông sao? Kỷ Ngôn Tắc kéo rộng khoảng cách giữa hai người, bên khóe miệng lại thoát ẩn toát hiện một nụ cười. Làm cái gì chứ? Tôi đây cái ngày không sợ chết đứng, không bao giờ làm chuyện không dám cho người ta biết cả. Viên Nguyện Chi lại tiếp tục ưỡn ngực về phía trước. Kỷ Ngôn Tắc liếc nhìn qua phần ngực của cô, sau đó dùng giọng nói vừa phải mà những người xung quanh có thể nghe thấy được nói. Viên huyện chi lúc nãy tôi muốn nói là khóa quần của cô bị tụt xuống kìa. Bỗng nhiên, tất cả mọi âm thanh tạp loạn xung quanh đều tan biến hết. Không gian trở nên im lặng, lạ thương. Một giây sau, trong chiếc lều đó vang lên đủ các thể loại điệu cười vô cùng náo nhiệt. Khuôn mặt của viên huyện chi lúc này đỏ như tôm luộc. Trong ngoài đều đỏ lòm, lòm. cô cúi đầu xuống, vội vã ngồi xuống ghế, không nói một lời nào. Hai tay giờ đến chiếc khóa quần của mình. Chết vật thôi, lúc nãy khi đi vệ sinh xong, cô rõ ràng đã kéo khóa rồi mà, tại sao giờ nó lại tụt xuống được nhỉ? Cô ảo não miếm chặt môi, mặt mày ứng đỏ, kéo khóa quần lên, sau đó quay người lại mặt đối mặt cùng kỳ ngôn tắc. Đang định lên tiếng thì ông chủ quán liền bê thêm một bát suỷ cào đến, nhìn cô rồi mỉm cười đầy ám muội Cháu cãi nhau với bạn trai à, ăn xong bát suỷ cào này của tôi đảm bảo hai người sẽ làm lành nhanh thôi. Viên Nguyễn Tri vội vã thanh minh Ai nói anh ta là bạn trai của cháu Ông chủ lại mềm cười nói Ây da Câu nói của cháu chẳng khác lời nói Của người bạn đời tối năm nào Mỗi lần cãi nhau Bị người khác nhìn thấy Bà ấy đều nói thế cả Đây ứng với câu Càng giải thích càng bị hiểu lầm Viên Nguyễn Tri đành phải ngậm miệng lại Quay mặt sang thì thầm trách bóc ngôn tắc Tại sao anh lại nhìn về phía dưới của tôi ạ Anh không thể nào nói nhỏ tiếng hơn được không Cô còn bồ bồ ra chết mặt vào những người như thế chứ Là cô bảo tôi nói lớn tiếng thì tôi mới nói đó chứ Không phải tôi nhìn phân xứ của cô Mà là cái đầu heo của cô Lắc lắc đến mức tôi hoa mày chóng mặt Kỳ ngôn tắc vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống dưới Trước tiên viên nguyện chi lặng người đi Sau đó liền ngấm nghĩ thâm ý sâu xa của hai từ Đầu heo Thẹn thùng đến mức khuôn mặt xinh đẹp Chẳng khác nào bị vấy màu chó Cô nhanh chóng đưa tay chặn miệng kỳ ngôn tắc Rồi thì thầm nói Anh im miệng đi." Đôi hàng mi dài rậm của Kình Ngô Tác khẽ rung rồi nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ. Viên Chi nhìn đôi mắt màu khói của anh, tim đập loạn xạ, độ trên mặt càng ngày càng cao. Đột nhiên nở ra, cả miệng tiêm côn đang dính toán mỡ, cô liền vội thu tay lại, lấy một tờ giấy ăn lau sạch đi. Sau đó mới hơi thật sâu rồi nói: "Kỳ tổng, tôi kính anh là tổng giám đốc thị trường, là cấp của tôi." Liên quan đến việc quá quẩn của tôi Cảm kích vô cùng Có điều anh vẫn phải trả tôi 3 đồng Hai chúng ta con như không ai nợ ai cả Cô thẩm nghĩ trong lòng Con như ra đường xéo phải bãi phân chó Bây giờ điều quan trọng nhất là Phải đòi lại được tiền Đòi được tiền cô sẽ biến mất nhanh chóng Không phải tôi đã nói Cứ trừ vào 800 đồng kia còn gì 800 đồng nào hả Tôi thiếu anh 800 đồng hồi nào Giọng nói của viên nguyện chi cao vút lên Cô rất hiếm khi hỏi vay tiền người khác bởi vì cô có một tật xấu. Nếu như mượn tiền của ai, cô đều dàn dư một thời gian mới chịu trả lại. Để giữ gìn hình tượng tốt đẹp của mình, cô từng hạ quyết tâm ngăn cản thói quen xấu đó xảy ra. Đó chính là không vay mượn tiền bạc của người khác. Bela Napoli Bela Napoli Viên nguyện chi cao chặt đôi mày lại, ban đầu nhớ lại sự việc xảy ra một tháng trước tại nhà hàng Mỹ Ý. Bella Napoli Vừa nhớ cô vừa thầm thi Đi ăn cùng với tiểu kiều Sau đó gặp phải dương vĩ Sau đó đập đĩa đã đời Sau đó chạy đến nhà vệ sinh Sau đó rời khỏi nhà vệ sinh Sau đó Lúc này cô mới sức nhớ ra mọi chuyện 800 đồng Kỷ ngôn tắc Vừa ăn sụt cảo Vừa bình tản như không nói ra 3 chữ này Viên luyện chi mở to mắt Dâu tay chỉ thẳng vào mặt Họ kỳ kia Người ta thường nói nam tử hàn đại trưởng phu Không, câu nệ tiểu tiết Tại sao anh lại nhỏ nhen thế hả Tôi đã quên chuyện xảy ra ngày hôm ấy từ lâu rồi hơn nữa, lần đó tôi đã lấy đức báo oán giúp đỡ anh Đáng lẽ phải cảm ơn tôi mới đúng chứ Bây giờ lại còn lấy việc công trả thu riêng nữa hả Cô chuyển sang bộ phận thị trường mới có hơn một ngày Mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện bi thảm Điều này cho tôi rõ Tên đàn ông này nhỏ nhen hơn Bất cứ tiểu nhân nào trên đời này Hắn không quên sự việc xảy ra trong nhà hàng Mỹ Ý hôm đó Nên giờ lấy việc công trả thù riêng Hôm nay đúng là đen đùi tận mạng Nên mới gặp phải hắn ở đây Hơ, dì cô vẫn luôn nói rằng Cả người cô chẳng có thứ gì Dày ngoài khuôn mặt Cho dù khóa quần chưa kéo thì đã sao chứ Kéo lại không phải xong rồi sao Kỳ ngôn tóc lướt nhìn cô Đáp lại đầy bình thẳng Cô lại suy nghĩ quán nhiều rồi đấy Ai có thời gian mà sảnh chờ trò Lấy việc công báo thủ riêng với cô Bây giờ không phải anh đang lấy việc công trả thù riêng sao? Tại sao rượu gì anh không tặng lại nhất định phải tặng Trúc Diệp Thanh? Nhất định trước đó anh đã tìm hiểu trước biết được tôi không uống được Trúc Diệp Thanh Rồi nhất quyết bắt tôi phải thử bằng được Sau đó lại còn lấy tấm dèm gắn nó ủ lên ngực tôi Anh cho rằng tôi không biết ý đồ xấu xa của anh sao Chỉ có người chết mới bị bọc theo cách ấy Anh định nguyên rửa tôi chết sớm à? Chuyện sáng nay lại càng đáng hận hơn Tôi là một cô gái, anh đường đường là một nam nhi Thế mà lại mặt dày, ba tôi đạp xe đạp hơn nửa tiếng đồng hồ, dưới ánh mặt trời trói trang. Rõ ràng, có nửa tầng nữa là tới, tại sao anh lại hù tôi? Nói vẫn còn 77 tầng nữa chưa leo, còn nữa, lúc nãy, anh kéo hai người phụ nữ lớn tuổi. Chỉ trở về phía tôi làm cái gì hả? Tị làm tú âm khách. Còn nữa, con nữa, không có chuyện gì, anh nhìn chăm chăm vào quần của tôi làm gì? Anh đừng tưởng bây giờ thành cấp trên của tôi rồi. Là chuyện gì cũng có thể làm theo ý thức được Tôi vẫn có thể tố cáo anh tội xàm rỡ Viên nguyện chi càng nói càng thêm kích động Đưa tay chỉ lên mặt của kỳ ngươn tắc Kiểu chút nữa là cho phải trước mũi của anh Ăn của tôi ba đồng, mau trả lại đây Kỳ ngươn tắc nướng mày lên Dùng đôi đũa gạt bàn tay của cô sang một bên rồi nói Trợ lý viên, cô thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi Nếu như đổi lại là người khác Những việc này chắc sẽ không xảy ra đâu Chỉ có thể trách cô không thể nói lãnh hội được Những ẩn ý sâu xa Kỳ diệu trong lời nói của tôi mà thôi Sâu xa Kỳ diệu Kỳ diệu cái đầu anh Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy hắn là máu huyết Toàn thân cô lại ngụt ngụt dâng trào Tôi không cần biết Sâu xa kỳ diệu đến mức nào Bây giờ tôi chỉ biết Anh đã ăn mất chiếc cánh gà cá có giá ba đồng của tôi Đừng nói bệ bạ nhiều lời Hoặc trả tiền Hoặc là trả cánh gà cá đây Kỳ ngôn tắc Ăn xong miếng rủi cảo sau cùng Ngơ mắt lên nhìn cô trong dây lát Rồi bình thản đáp Nếu như tôi nói Hôm nay cô mời tôi dùng bữa Thì phần trăm doanh thu tháng sau Tôi sẽ suy nghĩ thêm thì sao Kỷ ngôn tắc vừa dứt lời Viên luyện chi đập mạnh tay lên bạn nói Thanh giá Tiếp theo đó Đôi mắt cô cười còng tít lại thành một đường Giọng nói cũng theo đó mà dịu dàng hơn nhiều Kỳ tổng Anh còn muốn ăn thêm món gì nữa Dọc còn ngõ này Anh thích ăn món gì thì cứ gọi tự nhiên, đừng khách khí làm gì. Cô quay đầu lại, gọi ba chủ tiệm cánh gà tẩm mật ong rán rồi nói. Ba chủ cho thêm hai chiếc cánh ở đây nữa nhé. Thái độ của viên nguyện chi thay đổi 180 độ, khiến kỷ ngôn tắc lặng người trong dây lát. Vốn tưởng rằng cô sẽ nói suy nghĩ thêm đôi chút, thật không ngờ lại đồng ý một cách sảng khoái, nhanh chóng và dứt quát như vậy. Mỗi lần dù đang làm việc gì, chỉ cần nhắc đến tiền là cô sẽ tràn đầy sinh lực hoạt bát vô cùng. Cũng giống như lúc này, đôi mắt cô sáng lấp lánh, tươi tắn vui vẻ vô cùng hấp dẫn. anh bất giác bật cười thành tiếng, nhớ lại thời còn học đại học. Thường xuyên nhìn thấy cô phụ giúp trong nhà ăn, trường học, thi thoảng là trong siêu thị, đôi khi lại làm trong cửa hàng ăn nhanh. KFC hoặc Mr. Donner. Nói tóm lại, chỗ nào? Có thể kiếm tiền là cô sẽ xông thẳng vào chỗ đó. Điểm này cực kỳ giống anh. Chớp chớp đôi mắt, viên huyện chi si bắt giác, ớn lạnh cả sống lưng. Sau đó đôi mắt bắt đầu đưa loạn đi từ phía. Lúc nãy, hữu như tên kỷ biến tái vừa cười với cô. Phải trang động hốc của anh ta đang có vấn đề. Đang yên đang lành lại nhìn cô cười dâm đạng thế không biết. Có điều cô cũng không thể không thừa nhận. Tên cốn này mỉm cười thật sự vô cùng đẹp trai. Cô cũng nhoẻn miệng, nhìn anh mỉm cười nói Kì tâm, anh combo gọi thêm món nào khác để ăn không? Cái này gọi là đầu tư nhỏ, nhận được món hơi lớn. Kỷ ngôn tắc nhìn cô một hồi rồi bình thản đáp. Thôi khỏi, giờ cũng tối rồi, tôi phải quay về nghỉ ngơi. Cô cũng quay về nhà nghỉ sớm đi, đúng 9 giờ sáng mai phát đầu cuộc họp, đừng có đến muộn đấy. Nói xong, anh liền quay người bước đi. Ngữ khí quan lúc này cứ như thể biến thành một con người khác vậy. Viên Nguyễn Chi nhìn theo bóng dáng cao to, vỡ qua anh ta một hồi lâu. Trong đầu vẫn còn xuyên ngăn mãi về. Ánh mắt nhìn cô trước khi rời đi. Hình như kể từ khi quen biết cô đến nay, lúc nào anh ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt kinh bỉ coi thường, bất cần, biệt mai, chứ chưa bao giờ giống như vừa rồi. Trong ánh mắt, lộ rõ ngụ ý quý mến con người cô, được ẩn giấu từ rất lâu, rất lâu rồi. Quý mến? Anh mà cũng quý mến con người của cô sao? Lẽ nào cô cũng chúng ta theo sao? Cô bất giác ớ lệnh toàn thân quay sang nói với bà chủ tiệm gà Bà chủ gói cho cháu hai chiếc cánh gà nãy để mang về nhà nhé Hết chương 4